Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sát vách có một cục đá tảng to, phía trên nó là một cái gì đó? Bọn tao tiến lại gần, nhìn kỹ, thì thấy trên đó đặt một quyển dạng quyển sổ tay như quyển sổ thường viết lưu bút hoặc nhật ký. Quyển sổ nhìn rất cũ kỹ và trong bụi bạc với bìa cứng, màu giấy đá ố vàng và sắp ngả sang đen. Tần đưa tay lấy quyển sổ đó, mày biết điều gì kỳ lạ không? Luân hỏi một câu hết sức ngây ngô quyển sổ biến mất ta. Không phải, ngược lại, nó vừa chạm vào quyển sổ thì thụt tay lại ngay. Luân tò mò tột độ. Sao cơ? Sau khi tân thụt tay lại thì tao thấy mặt nó tái mét, giống như không còn giọt máu. Thấy vậy tao không kịp nghĩ ngợi nhiều, cùa tay lết quyển sổ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cái cảm giác khi đó rất mạnh, cái lạnh như thấu xương và tao giật mình đánh rơi quyển sổ xuống đất. Tao đứng đơ người một lúc như vậy không biết gì nữa, và người cứ mơ màng bất định. Ngay lúc đó tao thấy có cái gì lay mạnh và kêu tên mình thì tao chợt tỉnh, và dần dần thấy hai thằng bạn đang kêu tên mình ỏm tỏi. Lúc này rất lạ bọn tao lại thấy ánh sáng le lói từ xa xa hắt vào. Biết đó là cửa ra nên bọn tao không ai nói ai, cứ thế chạy nhanh ra ngoài như ma đuổi. Nói tới đây hùng lại chợt ngừng. Mặt như vẫn hiện lên nỗi lo sợ. Luân ngồi đối diện, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi: "Nhưng chuyện đó và cái chết của bạn mày có liên quan gì?" Luân trở nên nóng lòng và tò mò bởi câu chuyện mà bạn hắn kể. "Đừng nóng vội, hãy nghe tao nói hết đã. Khi ra tới cổng đường hầm thì bọn tao vẫn chưa hoàn hồn được, những cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn đang rõ nét, nhưng ra ngoài cửa hầm" Khi ánh trắng mặt trời chiếu thẳng vào người thì tao cảm giác có chút an toàn. Tao nghĩ vậy, bọn tao đỡ kịp lấy lại bình tĩnh. Trên tay lãnh lúc này, quyển sổ khi nãy với chiếc bìa đỏ loang lổ như vết máu chứ không phải màu đen như bọn tao thấy trong căn hầm này. Nó làm tao và Tân sợ điếng người, không biết thằng bạn đã cầm theo cuốn sổ từ khi nào. Tao và Tân không nói lời nào, lao lại giật lấy cuốn sổ định quăng vào lại trong hầm thì tao và đứa bạn cản lại. Tao không biết tại sao lúc đó mình lại hành động như vậy. Có lẽ chính sự tò mò đã thúc dục tao. Bọn tao quyết định sẽ khám phá những bí mật trong quyển sổ này. Nhưng có lẽ đó là một việc sai lầm. Trên khuôn mặt của Hùng không giấu được nỗi giở hãi. Khuôn mặt hắn như tái đi, hắn như đau đớn thốt lên. Cái chết của bạn tao không phải là sự ngẫu nhiên nó đã ứng nghiệm. Ứng nghiệm cái gì? Một lời nguyền. Lời nguyền gì? Rốt cuộc cái quyển sổ đó chữ đựng điều gì? Thái độ sợ hãi và những hành động nghiêm túc của Hùng đã kích thích sự tò mò tột độ của Luân. Hắn biết đây không phải là những chuyện kinh dị mà bạn hắn đọc được trên mạng rồi kể lại cho hắn nghe, mà đây là một câu chuyện ngoài đời thực. Người bạn đối diện hắn như bất chợt tím tái và chậm rãi nói. Lúc đó bọn tao lật trang đầu tiên thì nhận ra một nét chữ rất đẹp, đó là một nét chữ của con gái, với những dòng chữ được viết bằng mực đỏ, đỏ tươi mà ạ. Tao không biết tại sao nó đỏ đến thế, đỏ như máu tươi ấy. Dòng chữ ngắn ngắn với nội dung như cảnh báo, đại khái là Hãy dừng lại khi chưa quá muộn có người đang xâm phạm vào một điều riêng tư không được cho phép. Nhưng sự dại dột ấy chỉ chuốc lấy sự nghiệt ngã mà thôi. Trong lúc đó dòng chữ đó chẳng những không làm bọn tao sợ, hay có lẽ có một ma lực nào đó càng kích thích sự tò mò của bọn tao lên tột độ. Bọn tao lật tiếp trang thứ hai thì những dòng chữ đỏ lại hiện lên. Đã quá muộn để dừng lại, các người hãy nghe cho kỹ đây. Bất kỳ một khi dừng lại ở giữa chừng khi đọc hết cuốn sổ này thì các ngươi sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường." Và bọn tao đã lật từng trang và đọc hết luôn cuốn nhật ký quái dị đó. Không phải là vì sợ ma mà có lẽ vì sợ tò mò nhiều hơn. Nội dung của cuốn nhật ký là sao? Tao không hiểu, nó rất mơ hồ. Nó là một cuốn nhật ký của một cô gái trẻ, khoảng 15 hay 16 tuổi gì đó. Có nhiều đoạn bị nhò nát và đọc không được, nhưng đại khái trong đó ghi lại những dòng suy nghĩ và những biến cố của gia đình cô ta. Hình như là một gia đình rất không bình yên và nhiều tang thương. Thực sự ta không nhớ hết những gì nó ghi trong đó. Nói thật là những gì ghi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net